Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì năm nay làng ta vinh dự, được đón quan tổng đốc về dự cái lễ cúng thành hoàng làng. Chuyện này vinh dự lắm đây nhá bác Lục nhá. Quan muốn thị sát xem làng ta dân trúng ăn ở ra làm sao. Ta thì ta nhìn đi nhìn lại, chỉ có bác là người thật thả lại nhanh chân nhanh tay. Thế nên muốn bàn việc với bác một việc. Ây là... Ta giao cho bác mười quàn tiền, dăm chục đấu gạo trắng, một trăm cân thịt khô. Ta muốn nhờ bác đi phân phát hết cho dân làng, để cho dân làng có một cái lễ thật là trọn vẹn trong ba ngày quan trên thị sát làng ta. Ờ, chẳng hay ý của bác ra làm sao? Lão Lục nghe thấy thế thì run run, đặt bát nước chè còn bốc khói nghi ngút xuống cái phản tre mà lắp bắp đầy nghi hoạc. Ờ, dạ... 10 quan tiền, ram chục đấu gạo, 100 cân thịt khô ở ông bá giao cho con để con phân phát cho dân đây sao? Ở có có có nào có tài cán gì mà được ông tin tưởng giao phó hay là ông bá tìm người khác đi ạ? Ở cái con quả thực là quá bất, chỉ cứ như đứa ăn mày thôi." Lão bá họ xua tay rồi nói: "Ấy chết, ta đã nhìn trúng ai thì chỉ có chuẩn xác. Ta thấy bác là người thật thà, trước nay dân làng vẫn cất bảo nhau, bác là một người rộng lượng, công tư và phần mình. Nếu ta đem giàu cho đám láo tránh thì có khác gì là dâng mỡ miệng mẹo cái chứ. Lão ấy chẳng nuốt không vào túi, còn dân làng thì chỉ được cái hơi mà thôi. Nói rồi, lão Bá Hội Dương quay ra ngoài cổng đình rồi gọi lớn. Hoa Thằng hóa đâu rồi Mày lại ông nói nghe con Thằng người ở đang ẻ lưng Dựng cái cây luồng cao gần hai chục trượng Để dựng đám giảp bạc Nghe tiếng ông chủ Thì mau mãi chạy vào rồi khoanh tay đáp Dạ ông cho gọi con ạ Lão báo hộ dương gật đầu Rồi nhìn thằng người ở ra lệnh Mày bây giờ đưa bác lục về nhà Bảo bác cả Là giao cho bác ấy một trăm quan tiền để bác ấy thay ông cứu đói cho dân làng. Ông đã dặn bà rồi, cứ nói như thế là bà sẽ đưa tiền cho. Thôi, đi mau đi, còn về dựng rạp kẻo trễ. Đoạn quay sang lão Lục mặt khẩn khoản. Vậy bác giúp tôi đấy nhé, tôi chỉ tin vào bác mà thôi. Xong việc, tôi tất sẽ hậu đãi. Lão Lục ứ ớ rồi chỉ biết răm rắp làm theo. Trên đường về nhà lão hóa Lão Lục vẫn không tin vào cái chuyện mới này xảy ra, nên đắt tự tay cấu vầm mình lấy mấy cái đến vằn hết cả da thịt lên. Lão Lục thì to mờ hỏi thằng ngươi ở. "Đây đây đây đây. Có thật là chủ mạch tin tưởng tao như vậy không chứ? Ở cái làng này, thiếu gì kẻ lắm chữ lại tốt bụng, lại sao cứ phải là tao mày nhỉ?" Thẳng Hóa đang ngậm cái cọng rơm ở trong miệng, nghe thấy lão Lục căn vặn thì giở cái giọng am hiểu rồi bắt nói. Ông còn bảo là cái bọn đọc sách thánh hiền, toàn cái bọn giả nhân giả nghĩa ấy mà. Đây một bụng mưu mô. Cái ngữ ấy à mà giao việc cho chúng nó chả xa sọ mấy phần. Ông bà bảo hộ đã bàn ra tính vào thì chỉ có bác là người thích hợp nhất mà thôi. Lão Lục nghe thấy thế thì tò mò hỏi. Ờ, thế ông bác bảo tao ra làm sao? Thằng Khoa nhảy chân sáo rồi đáp: Ông bà bá hộ bảo ở cái làng này chỉ có nhà bác là thật thà, làm ăn đâu ra đấy, thế nên mới tin tưởng mà giao đống tiền cho bác ấy đấy chứ. Mà tôi còn nghe bảo ông bá hộ còn ước được kết bái anh em với nhà bác đấy. Nhất nhà quan bác rồi đấy nhá. Lúc phất lên, nhớ đừng quên thằng Khoa này đấy nhá. Lão Lục nghe thằng Khoa tòn hót thì sướng cái lỗ tai lắm. Hóa ra kẻ bần nông như lão lại được ông bà bá hộ đánh giá cao như vậy. Nếu quả thực như lời của thằng Hóa Đát nói thì đời lão lại có khi lại lên hương thực ấy chứ. Dù sao lão bá hộ trước giờ cũng không có hà hiếp dân làng nên trong thâm tâm lão lục cũng nể mấy phần. Cuộc trò chuyện diễn ra ầm ầm, chẳng mấy chốc cánh cổng gỗ lim to bằng cả đống rơm nhà lão Bá Dương đã hiện ra ngay trước mắt. Sau khi thằng hóa thưa gửi, bà vợ cả cũng đã vồn vã mời lão lục ngồi vào ghế, rồi sai con sen mang ra đúng 100 quan tiền đặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net